Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 11, trưởng mỗi 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện AUD.izz thời gian 00 giờ 01 phút 54. Chương 11, trưởng bối, Cường Hạo Thiên Lôi Thần hàng xóm. Nữ tổng giám đốc cấp thần bảo Tiêu Tiềm hôn. Đàm luận thiếu ngọt thê ngốc nhi nhiệt Xuyên liệp diễm vô song Thần thoải sâm lấn mộng tinh phong Hóa văn liệp thiên giới quái hồ Tông nhân võng vương số một manh Thân cao kém chính nghĩa bảo vệ thần Coi như đường cổ là chân quân cũng không kịp cứu Tôn bất như Hắn cũng là bất cần căn bản cũng không có nghĩ đến Tôn bất như thậm chí ngay cả Một chiêu cũng không ngăn nổi Trực tiếp bị thuẫn sát Hắn ánh mắt lạnh léo Nhìn chầm chầm lôi tinh phong Nói Được Rất tốt Không sai vũ khí Lôi tinh phong có loại sờn cả tóc gáy cảm giác Đó là bị đường cổ nhìn chầm chầm sau Toàn thân đều không dễ chịu Phản phất người bình thường nhìn thấy một con rắn to Mà xà mắt theo dõi hắn Chính là loại kia cảm giác khủng bố Bốn người ghép trận phòng ngự Lúc này căn bản là không thể trốn, chỉ có thể phòng ngựa kéo dài thời gian Nếu như mạnh mẽ phá vòng vây, đường cổ nhất định sống gian lận Mà lôi tinh phong bốn người Cũng không biết là không phải có thể đột phá này 20 người vây quanh Song phương rắn co Tiên nham phái người trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải Bọn họ biết đối phương tuy rằng chỉ có chỉ là bốn người Nhưng thực lực của mỗi người đều tương đương cường hãn Mạnh mẽ tấn công Nhất định có sức tổn thất lớn Vì lẽ đó do dự có phải là muốn tiến hành hốn chiến Ngay ở song phương rằng co không tới mấy phút liền nghe đường cổ phát tác Hắn giết gào Các ngươi là heo a, Đều mẹ nhà hắn ngừng tay làm gì. Chờ đối phương đầu hàng sao. Bọn họ sẽ đầu hàng sao. Ngô ngốc. Nên đồng thủ thời điểm không đồng thủ. Không nên đồng thủ thời điểm. Đi tới muốn chết. Ngỡ ngẩn một đám ngô xuẩn đáng đời mẹ nhà hắn bị người giết chết. 20 người nghe vậy. Nhất thời đỏ cả mặt. Đạt độc phi. Thạ kỵ. Đức lục đi chờ mấy cái cửa hoàn chân nhân Đồng thời uống Động thủ vậy thì muốn quần ẩu Lôi tinh phong Kim đại ác Thì hổ Phong ưng gần như cùng lúc đó thả ra bản thân ấm Trong phút chốc Bốn ánh sáng bay lên Đến một bước này Cũng không thể kìm được bọn họ không liều mạng Chiến đấu đến hiện tại Nếu như không có ngoại viện Muốn phá vòng vây là thiên nan vạn nan Lôi tinh phong uống Vậy thì liều đi 20 người hội tụ Đường cổ còn lặng lẽ ra tay Hắn tuy rằng không có công dịch Nhưng sử dụng thủ đoạn đem bốn người mệt trên không chung Không thể xây dịch Chỉ có thể gắn đón đỡ 20 người công dịch Cái tên này tuyệt đối nhăm hiểm độc ác Kim đại ác A, A Phong Ngươi chuẩn bị trốn chúng ta để che chỗ bọn họ Lôi tinh phong trốn không chúng ta bị lão ra hỏa âm Kim đại A hoàn toàn biến sắc Hắn theo sát cũng phát hiện trong đó không đúng Phản phất có một tầng vô hình xa lạ Để hắn lại như là rơi vào bùn nhão bên trong Di động bất tiện Hắn nói Cái này lão già khốn nạn không biết xấu hổ đồ vật Phong ưng đến chuẩn bị tiếp chiêu đi Oanh 20 mươi công kích đồng thời đánh tới Lôi tinh phong chờ người bốn cái ấm nổi lên tia sáng chói mắt Âm âm một tiếng vang thật lớn Bốn người đồng thời phun ra một ngụm máu đến Trải qua đòn đánh này Lôi tinh phong đã rất rõ ràng Bọn họ không tiếp nổi mấy lần Trở lại mấy chiêu Bọn họ tất cả đều sẽ chết ở chỗ này Kim đại á khóe miệng chảy máu Nói đủ kính Lôi tinh phong ngực khó chịu Lôi ấn cấp tốt sung đồng Hắn đồng dạng thổ một ngụm máu Nói Thật là lợi hại Ta vẫn là lần thứ nhất bị nhiều người như vậy đánh Thì hổ cũng không nói lời nào Chỉ là ánh mắt phi thường kiên định Hắn dựa vào lại đây, đem lôi tinh phong che kín. Phong ưng, a phong thu hồi lôi ấm do chúng ta để ngăn cản là được. Lôi tinh phong cười, ta là kẻ sợ chết sao? Ha <cười> ha. Bốn người dĩ nhiên chống đỡ 20 người tập hỏa công kích. Để 20 người phi thường bất ngờ. Đòn thứ hai liền thoáng trì hoãn một điểm. Vẫn không có đợi được lần công kích thứ hai. Đường cổ đã không nhịn được quát mắng Mẹ nhà hắn Một đám ngỡ ngẩn ngô ngốc Đánh một hồi liền ngừng tay Các ngươi mẹ nhà hắn Muốn tức chết ta a Kỳ thực cũng không thể trách cứ này 20 người Tụ tập một nòn sức mạnh Dĩ nhiên không có xếp chết kẻ địch Cái này cũng là một cái rất bất ngờ sự tình Vì lẽ đó tạm thời dừng lại một hồi Bị đường cổ tức sấn mắng sau Từng cây từng cây sử dụng toàn bộ sức lực Chuẩn bị lần thứ hai phát động công dị Lôi tinh Phong biết lần này không ngăn được Hắn cười khổ một tiếng Đại gia chuẩn bị kỹ càng sao Kim đại á thở dài một tiếng Nói ta chuẩn bị bảo ấm ta cái thứ nhất đi Phong ưng ta thứ hai Thì hổ ta cuối cùng A Phong đây là cơ hội duy nhất Người nhân cơ hội trốn Lôi tinh phong Không tuyệt không hắn không có bỏ lại đồng bạn quen thuộc Căn bản là liền muốn đều không đi nghĩ Hắn nói Không muốn bảo ấm đồng thời chống đối Kim đại ác Thì hổ cùng phong ưng tuy rằng không biết nguyên nhân gì Thế nhưng lôi tinh phong đách như vậy thật lòng giao cho Bọn họ cũng sẽ không kiên trì nữa Không có người nào muốn chết 20 người tổ tập sức mạnh tập trung cùng nhau Đồng thời phát động tấn công Màu sắc sạc sỡ ánh sáng ầm ầm đánh tới Lôi tinh phong hét lớn, ngăn trở, oanh Một màn kinh người xuất hiện 20 chân nhân một đòn đánh ra Một nguồn sức mạnh đột nhiên xuất hiện Bảo vệ lôi tinh phong 4 người Làm sức mạnh của đối phương va chạm đến này cố bảo vệ sức mạnh Hai người lập tức bắn ra khủng bố nổ tung Trong nháy mắt Sức mạnh liền hoàn toàn đàn hồi trở lại Không trung tụ tập cùng một chỗ 20 chân nhân Phản phất cuồng phong bên trong lá năm vinh Sơn Bốn áp dụng Nhất thời bị thổi tan ra Trong đó có mấy cái sáo hoàn chân nhân Bị đàn hồi sức mạnh Trực tiếp nát tan hổ thân phòng ngự Đánh cho miệng phun máu tươi Trực tiếp rơi xuống khỏi đi Đường cổ hoàn toàn biến sắc Hắn uống là ai Là ai nhúc tay Một vư huyến cánh bóng từ từ hiển lộ ra Mấy tức Cái kia vư huyến cánh bóng càng ngày càng rõ ràng Đó là một cực kỳ tuổi trẻ Khuôn mặt yêu mi nam tử Lôi tinh phong nhỏ giọng tổ sư ra đến Kim đại ác Phong ưng cùng thị hổ đều có sống sót sau tai nạn cảm giác Vừa nãy cái kia một đòn Đã hoàn toàn bị tổ sư ra chặn trở lại Ngọ dương nhằn nhạt nói Là chính ngươi mắt mù Cái gì cũng không nhìn thấy Ta ở đây xem rất lâu Ngươi đều không có phát hiện Còn gọi cây sắm a, Đường cổ như gặp đại định Hắn đã phát hiện không đúng Thực lực của đối phương Sâu không lường được liền ngay cả hắn cũng không mò ra nội tình Hắn nói Ngươi Ngươi là ai Đây là chúng ta À là phản bối trong lúc nó tranh đấu Ngươi Ngọ dương thân hình hơi ló lên Đã đến lôi tinh phong bên người Nói đây là thuốc Uống vào Bốn cái bình nhỏ trang màu xanh đậm thuốc. Lôi tinh phong nhận lấy. Thuận lợi kín đáo đưa cho kim đại ác. Nói. Mọi người cùng nhau uống cảm tạ tổ sư ra. Hắn uống một hớp đi thuốc. Nhất thời toàn thân cung dung lại đây. Đường cổ vừa nghe lôi tinh phong sưng hô tổ sư ra. Đã biết việc lớn không tốt. Hắn lặng lẽ lui về phía sau. Ngọ dương nhàn nhạt. Ai cũng đừng nghĩ trốn đều đi xuống cho ta Khổng lồ vô cùng ác lực đột nhiên xuất hiện Đừng nói cái kia 20 chân nhân như dưới sủi cảo bình thường rơi xuống Coi như đường cổ cách này chân quân Tương tự cũng chống đối không được Thân thể hướng phía dưới rơi xuống Có điều Hắn dù sao hay là thật quân Sắp rơi xuống đất thời điểm Cuối cùng cũng coi như điều chỉnh một chút Không có té ngã Mà cái khác chân nhân đều hạ rất thảm Từng cái từng cái chết tay đứt chân Bọn họ dĩ nhiên không cách nào mở ra phòng ngự Ngọ dương mang theo lôi tinh phong bốn người chậm rãi hạ xuống Hắn nói À phòng Không sai Dù cho đến thời khắc nguy hiểm nhất Cũng không chịu bỏ lại đồng bản Điểm ấy rất tốt Có điều Ta không phải rất tán thành Lôi tinh phong tổ sư ra Ta rõ ràng ta chỉ là tại đánh cược Ngọ dương hiếu kỳ Ngươi đánh cuộc gì Lôi tinh phong cười Ta đánh cược tổ sư ra nhất định sẽ đúng lúc tới rồi Ngọ dương Nếu như ta không có đúng lúc tới rồi Ngươi có thể không phải xong đời sao Lôi tinh phong tổ sư ra à Ngài cũng biết vận may của ta luôn luôn rất tốt Ngọ dương nhất thời không nói gì Có điều ngẫm lại cũng là Đứa nhỏ này cũng thật là vận may nhịp thiên Hắn nói Hâm Vận may của ngươi xác thực tốt hơn Sớm biết ta liền không ra tay Để cho các ngươi chúng vào một đòn tối hậu kha khà Lôi tinh phong Tổ sư ra à Thật muốn chúng vào một cái Vậy coi như thảm Chúng ta thì thực đắc không có lực lượng nhiều lắm chống đối Ngọ dương trầm rãi đi tới đường cổ trước mặt cười lạnh một tiếng Nói ngươi làm sao rằn vặt ta đồ tôn Ta nhìn từ đầu tới đuôi Nếu như nói đây tiện vô liêm sỉ Cái kia đều là khích lễ ngươi Ngươi chính là một vô lại tiểu nhân Không có phong độ Không có độ lượng Không có liêm sỉ Không có hạn cuối vô lại Đường cổ tuy rằng kiên kỷ đối phương thực lực khổng lồ Thế nhưng hắn cũng không tính rất sợ sệt Hắn cảm thấy coi như đánh không lại ngọ dương Trốn hẳn là không có vấn đề Hắn dơ chân Ta không có nhúc tay tiểu mối tranh đấu Ta chỉ là ở một bên quan sát mà thôi Ta không có phá hoại uy củ Ngọ Dương, ngươi không có ra tay Ngươi không có ra tay, bọn họ sẽ gắn đón đỡ 20 người tụ tập một đòn Bọn họ là đầu gỗ sao Đường cổ trực tiếp vô lại, ta nơi nào biết bọn họ tại sao gắn đón đỡ một đòn Đùng đùng Đường cổ bụng mặt triệt để dọa ngốc Hắn dĩ nhiên không biết đối phương là làm sao đánh chính mình hai cái bạc tai Mà cái kia 20 chân nhân cũng rò sợ Bọn họ không thể tin được con mắt của chính mình Chính mình lão tổ lại bị đối phương đánh hai cái bạc tay Đây cũng quá kinh sợ Lão tổ nhưng là chân quân a Ngọ dương xoa xoa tay nói Ngươi miệng quá thối Lôi tinh phong thổi phù một tiếng cười Tổ sư ra quá ra sức Thậm chí ngay cả chân quân đều đánh Hơn nữa đánh cực sự thoải mái Đường cổ gào một cổ họng Đột nhiên đánh về phía Ngọ dương Hắn quát ẩm Ta muốn giết ngươi Oanh liền xem đường cổ bị ngỏ dương gọn gàng nhanh chóng một cước Trực tiếp đã bay đến không chung Ngọ dương nhàn nhạt Ngươi còn chưa có tư cách cùng ta bính thân hình ló lên Hắn đã xuất hiện trên không chung Một cước sấm dưới Trực tiếp liền đem đường cổ lại từ không trung giấm lạc Đường cổ tài trên đất Vẫn không có chờ hắn bò lên Ngọ dương lại đến bên cạnh hắn Một quyền nện ở mặt mũi của hắn lên Tiên máu bắn tung tói Đường cổ mũi sụt Ngọ dương lúc này mới lắc mình đi tới lôi tinh phong bên cạnh Nói À phòng Không có chuyện gì Tổ sư ra cho ngươi hạ dẫn Đường tổ cuối cùng cũng coi như triệt để hiểu được Mình và ngọ dương không phải ghém một chút Mà là khác nhau một trời một vực Thực lực của hai người căn bản là không cách nào so sánh được Hắn nói Ngươi, ngươi, ngươi tốt Ta nhớ tới Nhớ ký ngươi Bởi mũi sụt đổ, hắn nói chuyện giọng ôm ôm Còn có chút mơ hồ không rõ Một bộ tức đến nổ phổi dáng dấp Ngọ dương cười lạnh một tiếng Nói, ngươi nhớ tới ta Rất tốt, vậy thì chăm chú nhớ ký đi Lần này liền ngay cả phong cung Thì hổ cùng kim đại á đều cười Lôi tinh phong nói Tổ sư ra Cái tên này xấu thấu Âm xấu một bụng ý nghĩ xấu Hai lần đều che ở luôn điểm Không cho chúng ta đi Hãy chúng ta bị người vây công